Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Ma Đào. Ma Vương đã sớm nhận ra rằng đám đại hán đang chuẩn bị liều mạng. Dường như tránh được một trận đánh như thế này là hay nhất, nên là đúng lúc rời cùng bật lên. Ông ta chợt hở dài một tiếng. Trong chớp mắt ấy, ít nhất có 2 chục mũi tên bắn vào ông ta. Nhưng mà ma vương hai chân vẫn không gì động, hai tay chụp loạn xuống, bao nhiêu tên bắn tới đều nằm gọn cả trong tay, rồi vung ra một cái, phóng vào những người đánh xe đứng trước mặt Tam Thư. Số tên trong tay ông ta phóng ra mạnh chẳng kém gì so với bắn ra bằng cung. Bốn người đánh xe toàn gật đỡ, Tam Thư đã nghi người bước lên. Thành Nguyễn Kiếm dùng lên một cái Một màn lưới kiếm chụp xuống Đánh rơi hết 20 mũi tên xuống đất Ngọc Điệp vừa miết sấn vào Tam Thư ánh mắt léa lên quát Con gái thì giao cho các người Bốn người đánh xe dạ vầng Chuyển động thân hình chiếm lấy bốn góc Bao vây Ngọc Điệp Bóng người ánh đào chớp loang loáng Ngọc Điệp ôm kiếm xoay một vòng Rồi lại cười nhạt <cười> Tứ tượng đào trận không làm khó được ta đâu Ma vương bên này chợt kêu lên Coi trừng tay trái của họ Bốn người đánh xe Nghe tiếng biến sắc mà vương lập tức cuốn vạt áo dài lên thắt quanh lưng Bên đùi trái của ông ta rõ ràng Có rắt một thanh loan đào Như là vầng trăng lưỡi liềm Thanh loan đào này vô cùng lộng lẫy Những viên ngọc thạch khảm Ở trên đầu cán đều đáng giá ngàn vàng Tam thư ánh mắt dừng lại trên thanh đào Không ngờ rằng ta cũng bức được người phải tuốt thành ma đào ra. Ma vương lắc đầu. Quả nhân chỉ muốn đánh màu thắng màu thôi. Rồi thảm nhiên tuốt đào. Lưỡi đào sáng như tuyết, phản phất như là có một hàng chữ kỳ hình quái trạng. Tam thư nhìn không ra lối chữ gì. Đây chính là thành ma đào sao? Ma vương dơ đào lên ngang bụng, ngón cái và ngón trỏ tay trái vuốt vuốt mũi đào, cười nói. Hờ... <cười> Đây không phải là một thanh ma đào như là người nghĩ Mà chỉ là một thanh đào vô cùng sắc bén Một thanh đào giết người không dính máu Một thanh bảo đào Tam thư sửng sốt Thanh đào này Mà vương nói <cười> Người cứ chờ tới lúc thanh đào trong tay ta chém xuống Nhất định sẽ nhìn thấy Tam thư cười nhạt một tiếng sấn vào Thanh nhuyễn kiếm rung lên như là một con rắn độc Thanh hàng ngàn mũi kiếm liều mạng phóng ra Chỉ có cách liều mạng mới có thể sống còn. Lúc Ba Tao quyết định phản bội Ma Vương đã hiểu rõ điều đó. Ma Vương ngón cái và ngón trỏ tay trái buông mũi đào, vụt một tiếng bật lưỡi đào rà, một luồng dao quang chói mắt đoán màn kiếm quang. Hàng ngàn mũi kiếm của tam thư lập tức tụ thành một mũi, chia ra đâm vào chín chỗ yếu hại trên người Ma Vương. Thân hình của Ma Vương trong chớp mắt ấy biến đổi tư thế chín lần tránh thoát khỏi chín nhát kiếm của Tam thư, lại biến đổi tư thế một lần nữa, đột nhiên chém số một đao. Nhát đao này chém xuống chỗ sơ hở duy nhất trong kiếm của Tam thư. Tam thư biến sắc, vội vàng băng mình lùi ra sau. Ma Vương như là bóng theo hình, đao sau chém tiếp đao trước. Hai người thân hình mau lẹ di động ra bảy trượng, Ma Vương liên tiếp chém 49 đao mà chỉ chém vào một chỗ sauả Trượng Tam Th thư đã không còn đường lui nữa về mặt thê thảm không lui mà lại tiến lên điều mạng chịu một đào phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại trên người mà Vương đây không phải là lối đánh liều mạng chỉ có thể đôi bên cùng chết Tam thư cũng hi vọng có thể đâm chúng mà vừa một kiếm thật là tàn độc nhưng mà rốt cuộc bàtà cũng thất vọng à Vương vẫn giữ nguyên tư thế chém xuống không thay đổi Nhát đào chém tới, xả Tam Thư ra làm hai mảnh. Trong trước mắt ấy, mũi kiếm của Tam Thư chỉ còn cách tâm hoa của ma vương nửa tấc, nhưng mà cũng không thể đâm thêm nửa phần. Máu bắn tung tué, một đám quả lớn trong trước mắt biến thành màu đỏ. Trên thanh đào của ma vương lại không dính một giọt máu nào. Ông ta không hề nói láo, đây quả là một thanh bảo đào, giết người không dính máu. Xoạt một tiếng thanh đao lại lập tức trở vào vỏ, mà vương chấp tay sau lưng lầm bẩm Thật là một người thông minh, mà lại quên mất kiếm pháp này do ai dạy trò Ngọc Điệp nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh ma vương. Lúc mà dạy kiếm pháp này cho bà ta, người nói là không có chỗ sở hở nào có thể đánh vào mà. Quả nhân nói rằng, trên giang hồ này không có ai có thể nhìn thấy sơ hở trong kiếm pháp này, chứ không nói rằng trong đó có cả quả nhân. Ma Vương cười cười. Ngươi cho rằng, trên đời có loại kiếm pháp không có chỗ sở hở thật à? Ngọc Điệp lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống thanh kiếm trong tay. Giọt máu cuối cùng còn nọng trên mũi kiếm đã rơi xuống. Chỗ vết thương trên cổ của bốn người đánh xe, máu vẫn còn tuôn ra xối xả. Bốn người đều trúng kiếm cùng một chỗ. Tay kiếm của Ngọc Điệp về mặt mau lẹ tàn độc, quá là không kém gì Ma Vương. Đám đại hán kia không ai xông vào hai người Chỉ dồn vào tấn công số kỵ sĩ Họ cầm minh khí rất là khác nhau Nhưng mà ra tài cùng một kiểu Không có chiều thức gì Chỉ là liều mạng mà chém Liều mạng mà đâm Động tác nào cũng có máu bắn ra theo Tiếng gầm thét kêu gào Kéo dài không rứt Mà vương vừa mới nhìn thấy Chật cao mày chỉ tay một cái Ngọc Điệp mang nụ cười lạnh lẽo Đáng sợ vọt ra Người tới kiếm tới Nhất kiếm nào đâm ra cũng có người ngã xuống Võ công của nàng cao hơn đám đại hán Thân kinh lại cứng rắn như là lưới sắt Không thể nào dễ dàng bị vẹo hung hãn của bọn họ làm cho nào núng Mà ra tay thì kiếm nào cũng rất là tàn độc Từng người từ người ngã lăn xuống dưới ánh kiếm của Ngọc Điệp Đến khi mà nàng trở lại đứng cạnh mà vườn Đám đại hán kia không còn ai sống sót Số kỳ sĩ chỉ có 9 người sống Trong đó có ba người hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu nữa, nằm trên đất dên dì. Mà Vương đưa mắt nhìn qua một đám người nói, Tiếp tục lên đường, ai không còn sức đi tiếp thì phải tạm thời ở lại đây. Ba người nằm trên mặt đất lập tức biến sắc, nhìn nhau một cái. Trong cổ họng đột nhiên cùng vang lên một tiếng ục Tiếp theo miệng của người nào cũng có một dòng máu đen chảy ra. 6 người còn lại đồng thời quay mặt đi. Rốt lại các người đã không làm ta thất vọng. Ma Vương từ từ quay đầu, bước về cỗ xe định lên lúc đầu. Thay quần áo người đánh xe đi, chúng ta có thể đi theo đường lớn được rồi. Sáu kỳ sĩ cùng dạ một tiếng, Ma Vương lại dặn Ngọc Điệp. Thả bầu câu đưa tin cho người của chúng ta ở phía trước. Ra lệnh cho bọn họ, lập tức đánh chặn bốn người bọn thầm thăng nghỉ. Chim bầu câu bay lên dưới ánh chiều, gió chiều thổi qua. Mùi máu tanh bốc lên. Bà cỗ xe ngựa, do sáu kỵ sĩ ăn mặc như là người đánh xe cầm cương, phóng qua cạnh đám xác chết, tiếp tục chạy về phía trước. Đêm hôm ấy, bốn người bọn Thầm Thăng Y nghỉ lại trong một gian miếu cổ canh đường. Thầm Thăng Y và Hàn Kỳ, hai người nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trương Thiên Hộ và Tần độc Hạc đều mệt gần chết, nhưng mà cứ mở mắt chào cháo một hồi. Nửa người phía dưới của bọn họ từ khi xuống ngựa cứ tệ d đi như là không phải của mình nữa mà lại còn phải vịm vào vai của hai người bọn thầm thăng nh mới có thể leo xuống được ngựa thật ra ngay từ đầu họ đã phát giác ra là có chuyện nhưng mà vì sĩ diện nên là cứ phóng ngựa chạy thẳng một hơi Hà kỳ xít chút nữa thì ôm bụng bỏ ra cười y vẫn còn nhớ rằng hai vị lão nhân trước mắt đầy nhất là tần độc hạt khi mà có mặt bọn h bối Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị đường bệ Thầm Thăng Y thì chẳng nói gì Chẳng biết là hai lão nhân tuy là gặp một phen vất vả Nhưng mà có dịp cưỡi ngựa phi nhanh trên đường Cũng chưa chắc là điều không vui Một đêm yên ổn trôi qua Sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc đã trông mệt Không phải là cưỡi ngựa mà là cưỡi lửa Đám thủ hạ của ma vương mà chọn đúng lúc này tập kích Thì chắc chắn sẽ thu hoạch được chút ít gì đó Có điều suốt đường đi lại rất là yên ổn Giữa trưa Ba cỗ xe ngựa tới biến đỏ phòng lâm Mấy chiếc bèo bồng bình trên sông Cạnh bờ có một chiếc thuyền con Một ông già một mình ngồi trên đó buông cầu Xe ngựa dừng lại Sáu người đánh xe lần lượt nhảy xuống Ba người bước xuống biến đỏ Nhà đỏ Một người đàn ông ra mặt sông cất tiếng kêu lớn. Trên bè có hai hắn tử đang nằm, nghe tiếng kêu ê bài bỏ dậy, nắm lấy chiếc xào tre bên cạnh. Trong trước mắt ấy, động tác của bọn họ đột nhiên trở nên màu lẹ. Hai chiếc xào tre bay ra khỏi tay, phóng vào hai cái thùng xe. Trên đầu xe loáng thoáng mũi giáo Tiếng gió rít lên. Cửa sổ chiếc xe thứ hai tựa hồ cùng lúc vỡ toàng. Ngọc Điệp xuất hiện như là một con bướm phấp phới giữa không chung, tay trái phát trường đánh vào chiếc xào tre phóng vào mình tung đi. Tay phải tuốt kiếm vành một nhát, chiếc xào tre kia phóng tới gần chỗ cỗ xèo của ma vừa ngồi, lập tức bị chặt làm hai đoạn. Một tiếng vút cùng lúc vang lên, ông già câu cá ngồi trên chiếc thuyền con, chợt đứng phát dậy. Chiếc cần câu trong tay của ông ta vung ra, lưỡi câu sắc nhọn trên sợi cước trắng bắn vào giữa mặt của Ngọc Điệp. Ngọc Điệp lật người trên không trùng, thanh kiếm đè xuống đánh trúng vào lưỡi cầu, keng một tiếng hất tung đi. Bảy chiếc xào tre cũng đồng thời phóng tới, sáu người đánh xe tuốt đào đoán đỡ. Trong tiếng gào thảm vang lên, có hai người bị xào tre phóng xuyên có bụng, đóng đinh xuống mặt đất, chết ngay tại chỗ. Hai hán tử cũng mỗi người một chiếc xào tre trống xuống bè, vọt lên bờ sông tới. Ông già câu cá thân hình cũng rời khỏi chiếc thuyền. Chiếc thuyền câu trên không lại vung ra, lưỡi câu móc vào cổ họng của một người đánh xe. Cần câu lại lật, soạt một tiếng, đâm trúng vào vai phải của một người khác. Người ấy kêu lên đau đớn chưa tắt, một chiếc sao tre khác đã phóng tới xuyên co bụng. Một người đánh xe khác cũng đồng thời bị một hán tử phóng sao tre đánh ngã. Chỉ còn một người đánh xe kinh hoàng lùi lại nhìn Ngọc Điệp. Ngọc Điệp đã vươn tay kéo y về phía sau, bay tranh trách về phía ông già câu cá. Phật một tiếng, máu bắn tung tué. Lưỡi câu đã xé tỏa cổ họng của người đánh xe. Thanh kiếm của Ngọc Điệp cũng đồng thời chặt đứt sợi dây câu. Ông già câu cá cười gắn một tiếng lại dùng cần câu. Một lưỡi câu khác lại mang dây bay ra. Ngọc Điệp nhanh tay lẹ mắt vung kiếm gạt ra. Hai hán tử và ông già câu cá thân hình di động màu lẹ, vây Ngọc Điệp vào giữa. Ngọc Điệp chống kiếm liếc qua, quát lớn. Các người không nhận được bồ câu đưa thư tới à? Tại sao không chặn đánh bọn Thầm Thăng Y và Trương Thiên Hộ? Ông già câu cá lạnh lùng nói. Chuyện đó thì phải hỏi con bồ câu kia, sao không mang thư của các ngươi tới sớm hơn một chút? Ngọc Điệp ánh mắt lé lên. Tam thư cũng thả bồ câu đưa thư cho các người à? Ông già câu cá gật đầu, cam hần nhìn nhìn Ngọc Điệp. Ánh mắt của hai hán tử cũng đầy vẻ đau xót cầm thù. Ánh mắt này không phải là lạ đối với Ngọc Điệp. Đám người của Tam Thư cũng nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Nhưng mà nàng vẫn chật thở dài một tiếng. Đến bây giờ, nàng không thể nào không thừa nhận lời nhận xét của Ma Vương về Tam Thư. Đúng lúc ấy cánh cửa sổ chiếc xe phía sau lưng của nàng mở ra. Ma Vương thỏa một bộ mặt tươi cười ra hỏi. Ờ, nhà trai vốn ở đây đi đâu rồi? Ông già câu cá nói. Ta xin họ hôm nay tạm nghỉ làm ăn. Trong một ngày cũng đủ để giải quyết chuyện giữa chúng ta với nhau. Ma Vương nói. <cười> Quyền lực của ba vị ở quanh đây thì chuyện vặt không đáng nói. Có điều mất một ngày để mà giải quyết chuyện giữa chúng ta với nhau thì quả là hơi nhiều. Ông già câu cá nói có thể lắm. Hai tay cùng dơ lên, mấy chục ngọn ám khí như là xương cá tua tua bắn vào giữa mặt của Ma Vương. Hai chiếc xào tre trong tay của hai hán tử cũng đồng lúc quét vào Ngọc Điệp, vừa nhanh vừa mạnh. Phản ứng của bọn họ vô cùng nhanh nhạy. Một người phóng xào tre đâm tới, người kia chiếc xào lại quét ngang lưng của Ngọc Điệp. Ngọc Điệp thân hình lập tức bay lên tránh được chiếc xào tre đâm tới, cũng vừa vặn tránh được luôn chiếc xào quét ngang lưng. Thân hình coi lại trên không, rồi bật ra quay trở lại. Một đạo kiếm quang phóng vào huyệt mì tầm của một hán tử. Ma vương nhìn thấy mơ ám khí như là xương cá tu tủa bắn tới, thảm nhiên đóng cánh cửa sổ lại. Ám khí phóng lên cánh cửa vang lên một chàng tiếng loảng soảng, cỗ xe sắt mà Tam thư chế già rốt cuộc giúp đỡ được ma vương một phèn. Ông già câu cá sửng sốt, thân hình chợp lên, vọt tới trước xe, cửa xe đồng thời cũng buông xuống, ma vương đạp lên bước khỏi xe. Lại mấy chục ngọn ám khí bắn vào ông ta, Mà Vương thanh loan đào tuốt ra khỏi vỏ, chỉ lắc tay một cái, mấy chục ngọn ám khí đều bị hất tung đi. Ông già câu cá quát lớn, trước cần câu đánh luôn ra 13 chiều liên tiếp. Khi mà chiều cuối cùng của ông ta đánh trượt, trước cần câu chỉ còn có 5 tấc. Ông già câu cá hư lạnh một tiếng, lưỡi câu theo sợi cước trắng lại bay tới cổ họng của Mà Vương. Mà Vương lật cổ tay một cái, điểm mũi đào vào lưỡi câu. Lưỡi cầu bay trở lại vào cổ họng của ông già đánh cá Còn mau lẹ và mạnh mẽ hơn so với khi mà ông ta vung ra Ông già đánh cá biến sắc Ngừa mặt ra theo thế thiết bản kiểu Chiếc lưỡi cầu bay qua sát mặt Đoạn cần câu còn mấy tấc trong tay Vẫn không quên đâm vào bụng ma vương Thân hình ma vương ở khoảng cách không ngăn lắm Lúc ấy chật nhoáng lên nghiêng qua một cái Đoạn cần câu đâm lướt qua bụng Tay trái của ông ta quả ra ắm luôn cổ tay phải cầm đoạn cần câu của ông già câu cá đ một cái kéo một cái ông già câu cá tiếng là Ho chưa tắt đã bị ông ta lôi vào trong thùng xe ông già câu cá con người lại toàn vụt màu già một vầng đao Quang đã chặn ngày cửa xe đà chưa tới hơi đau đã rạch rát ra trong trước mắt ông già câu cá không thể nào lùi lại hai Hán tử đồng thời bị Ngọc Điệp bước lui phải lui lại tới đó Một người gầm lên một tiếng, chiếc sào tre đánh vào người của Ngọc Điệp, lại biến chiều đập tới Mã Vương. Chiếc sào tre đứt đôi trong ánh đao chớp lên. Ông già câu cá nhân cơ hội ấy định xông ra, nhưng mà ánh đao lại lóe lên trước mắt, ông ta vừa lùi lại thì một tiếng lao hoảng bật lên. Hán tử kia cũng bị Mã Vương nắm lấy đẩy vào trong xe. Ông già đánh cá kịp thời tránh qua, mới không bị Hán tử xô phải, cũng biết là có chuyện không hay. Vươn tay xoay qua kéo cánh cửa sổ Tay vừa mới nắm thấy Chợt có cảm giác cứng và lạnh Ông ta đã đoán ra cánh cửa sổ làm bằng sắt Nhưng mà không ngờ nó đã bị khóa chặt Ông ta kéo một cái không được Lại đánh thêm một trường rất là nặng Vào cánh cửa sổ Chỉ rung lên một cái Không vỡ mà thậm chí cũng không méo mó đi chút nào hắn tử kia cũng bị ma vương Và Ngọc Điệp một đao chém dồn vào trong xe một tiếng, cánh cửa đóng lại, trước mắt ba người chật tối sầm. Ông già đánh cá gào lên. Các người định làm gì thế này? mà vương cười khanh khách một chàng. Uh, cỗ xe này tam thư đặc biệt chế ra cho người khác dùng đấy. Ba người nghe thấy, sắc mặt trở nên thê thảm Kế đó ngửi thấy một mùi kỳ quái. Thuốc nổ! Ông già đánh cá là người đầu tiên thốt ra Giọng nói đầy vẻ sợ hãi. Được chết trong cố xe này chưa chắc đã không phải là sự may mắn cho các người. Đó là giọng của Ngọc Điệp. Trong bóng đen chợt lé lên ánh lửa đỏ. Giữa tiếng la hoảng của ba người, một tiếng nổ như là sét vang lên. Ngọc Điệp và Ma Vương đã lùi ra khỏi đầu bến đỏ vài trượng, nghe thấy tiếng nổ như là xét, cũng bất giác dùng mình. Hình dáng cố xe trước mặt bọn họ chợt thay đổi. Khói lửa từ những chỗ nứt tuồn ra, con ngựa kéo xe phát điên lồng lên, hai con ngựa kéo xe kia cũng hoảng sợ, kéo cả xe phóng đi. Mà Vương không ngăn lại, cũng không tỏ vẻ gì, trong nét cười trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn độc ác hôn tà. Ngọc Điệp cũng không có phản ứng gì, đưa mắt nhìn theo lũ ngựa kéo xe chạy xa dần, lúc đó mới nói, Theo như là người đoán, ba người trong xe đã biến thành cái gì rồi? Mà Vương hững hở nói Người mà nhìn thấy thứ đó Chỉ sợ ba ngày không nuốt nổi cơm đâu Ngọc Điệp nói Cho nên ta thấy Không tới gần nhìn lại hóa hay Mà Vương cười cười Ngọc Điệp thảm nhiên nói tiếp Nhưng nếu mà hôm qua Người không phát hiện ra kịp Thì có muốn nhìn thấy rồi nhịn cơm 3 ngày đi chăng nữa Cũng đã không được May mà người thông minh như là Tam Thư rất là ít Kẻ giết người cẩn thận như thế Chắc là cũng không dễ có. Ngọc Điệp buông ra một tiếng. Hề, tiếc thật. Ma Vương nhìn nhìn xuống bến đỏ. Bây giờ chúng ta bàn chuyện khác là tốt hơn. Ngọc Điệp hỏi. Chuyện khác à? Còn có chuyện gì nữa vậy? Bồ câu của Tam Thư đã đưa tới cho bà người này. Người khác chắc là cũng đã nhận được. Bây giờ chắc là đang trên đường tới nghênh đón chúng ta rồi. Nói khác đi, là hiện tại ngươi không còn ai để mà sai phán nữa. Ngọc Điệp cười gắn một tiếng. <cười> thật à? Mà Vương không tán thành. Là ta nói trên con đường này thôi. Mà Vương không thể không đồng ý. <cười> người đàn bà kia thật là ghê gớm thật. Hiện chúng ta không những không thể nào hy vọng có người chặn đánh bọn thầm thăng y, mà còn phải chuẩn bị đối phó với người tập kích bất cứ lúc nào. Ngọc Điệp hờ hững cười một tiếng nói, <cười> Đó là chưa chắc đã không phải là một chuyện hay, Ngươi vốn thích lấy máu rửa đào kia mà. Mà Vương vỗ đào nói, Mỗi ngày giết một người, Trăm ngày bất quá cũng chỉ giết trăm người, Giết người như vậy đâu đáng gọi là bậc đế Vương. Ngọc Điệp nói, Tức là hiện giờ ngươi không còn cách nào khác. Mà Vương lắc đầu, Công việc vẫn chưa tới mức hư hỏng đâu. Bọn người kia mà đánh tới, không biết bậc mà vương người sẽ đối phó như thế nào. Mà vương nói, Ờ, trước mắt chỉ còn một con đường, nhưng mà chưa chắc gì chúng ta đã gặp phải bọn họ. Ngọc Điệp cất tiếng cười, Bộ dạng người thế kia mà đi trên đường lại không bị bọn họ phát hiện thì cũng khó như là lên trời. Mà vương ánh mắt dừng lại trên tấm lòng bào màu vàng đỏ, trợt nói, Ờ, đi ban đêm cũng rất là dễ đi mà. Ngọc Điệp trật chép miệng. Ta vốn vẫn hy vọng vào người, nhưng mà giờ đây xem ra đã lầm rồi. Ma Vương nói. Cách ăn mặc này là tòa vẻ tôn nghiêm cô quả nhân. Nếu mà lại thay đổi đi, thì đâu còn thể thống gì để mà bắt mọi người phục tùng. Ngọc Điệp hỏi. Ờ, uh, thu hạ của người còn bao nhiêu người? Ma Vương cười cười. Hờ. <cười> Đúng ra thì đến bây giờ đã chết sạch, còn có mỗi mình người. Ngọc Điệp ngạc nhiên nhìn nhìn Ma Vương lại chép miệng. Ta thật là điên khủng, đến hiện tại mà vẫn còn đi theo người Ma Vương nói, chưa tôi nỗi hoàn toàn thì quả nhân vẫn chưa nản lòng. Ánh mắt nhìn ra trên mặt sông. Nước sông trôi băng băng, dưới ánh mặt trời lấp loáng ánh sáng, răng giặc không dứt. Ánh mắt của Ma Vương cũng sáng lên. Di động thân hình nhảy vào chiếc thuyền nhỏ, ngỡng đầu hú dài, âm thanh biến thành thề lương. Ngọc Điệp cười gợm một lúc, cũng nhảy xuống thuyền, cầm lấy một chiếc xào tre nói. Thả xuôi theo dòng này, hay là cứ băng thẳng qua bờ bên kia? Dĩ nhiên là phải băng thẳng qua bờ bên kia. Chúng ta qua đỏ ở chỗ này đã không còn ngựa xe, mà còn xuống dưới hạ lưu lại càng xa đường đi. Nhưng mà như thế thì an toàn hơn một chút. Quả nhân vẫn hy vọng vượt lên trước bọn thẩm thăng ý. Nhưng mà chỉ sợ cũng chẳng có lợi ích gì. Nếu mà để họ tới trước, thì kế hoạch của chúng ta phải thay đổi hoàn toàn. Mà vương vút nhẹ dâu. người thấy rằng hiện tại vẫn còn có thể hy vọng vào kế hoạch hay sao? <cười> chỉ cần có một phần hy vọng, Quả nhân cũng không bao giờ bỏ quả. Ngọc Điệp không nói nữa, chỉ im lặng đầy sao. Chiếc thuyền nhỏ rạch sóng lướt đi, bồng bành hướng về phía bờ đối diện. Mà Vương như là một pho tượng đứng trên đầu thuyền, chiếc áo long bào đón gió bay phần phật. Tuy là ông ta bị tập kích mấy lần liên tiếp, thù hạ thương vong hết sạch, nhưng mà vẫn không nào núng. Mà rốt cuộc, đó là một kế hoạch như thế nào? Bọn Thẩm Thăng Y không biết gì về những tào ngộ của Ma Vương. Suốt đường đi bọn họ chẳng gặp phải ai tập kích, yên ổn tới tận phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu vừa nghe thông báo, lập tức ra đoán. Ông ta với Thẩm Thăng Y không chỉ là bạn thân, mà còn từng cùng nhau ra sống vào chết, chia sẻ hoàn nạn. Bạch Ngọc Lâu cũng từng nói rằng, những việc đắc ý nhất trong đời ông ta không phải là liên tiếp đậu cả văn võ trạng huyền, mà là có một đứa con gái như là Bạch Bằng, Và một người bạn như là Thẩm Thăng Y Bạch băng trời cho đẹp đẽ Người ta tôn là trên đời không hài Không những nết nà mà còn hiếu thuận Thẩm Thăng Y thì là tay kiếm nổi danh thiên hạ Nghĩa khí sung thiền Cũng là bậc kỳ tài nam tử Có 102 trên đời Thẩm Thăng Y bôn tàu hành hiệp khắp giang hồ Còn Bạch Ngọc Lâu tuy là không muốn làm quan Nhưng mà vì thân phận quá là đặc biệt Nên là có rất nhiều việc không thể nào đích thân đi làm Dĩ nhiên họ rất ít có dịp gặp được nhau. Lần nào chia tay, Bạch Ngọc Lâu cũng dặn đi dặn lại là thẩm Thăng Y nếu mà có lúc nào rảnh thì tới thăm ông ta. Bạch Băng thì lần nào cũng năng nạc đòi theo Thầm Thăng Y rong ruổi Giang Hồ. Dĩ nhiên là lần nào cũng bị cử tuyệt. Tuy là nàng đã được Bạch Ngọc Lâu dạy cho một thân võ công, nhưng mà Giang Hồ hung hiểm. Ngay cả thẩm Thăng Y cũng không dám chắc rằng sẽ bảo vệ được nàng ta an toàn. Mãi đến mùa xuân năm rồi, thầm thăng y, Bạch Ngọc Lâu mới bị nàng thuyết phục cho nàng đi cùng một chuyến xuống Giang Nam. Nhưng mà không may lại gặp phải một tên đại đạo hái hoa nổi tiếng khắp thiên hạ, Hồng Mai Đạo. Xích chút nữa thì tính mạng của nàng cũng không giữ được. Tuy là có sợ không nguy, nhưng mà qua lần ấy rồi, Bạch Ngọc Lâu lại không dám cho nàng rời nhà nữa. Nhưng nỗi thích thú của nàng vẫn không giảm sút mà lại tăng thêm. Nên đã dặn dò trước đám gia nhân, nếu mà có tin tức về Thẩm Thăng Y thì phải báo cho nàng biết đầu tiên. Cũng chính vì vậy mà tuy Bạch Ngọc Lâu vội vàng ra đón, vẫn là Bạch Bằng gặp Thẩm thang Y trước. Thẩm Thăng Y ngồi ở đại sảnh, Bạch băng như là một con bướm chập trần bay vào. Nàng không tô điểm trang sức gì, nhưng mà bằng vào sắc đẹp rực rỡ của nàng, chẳng cần gì vàng ngọc son phấn cũng đủ làm cho người ta hòa mắt. Thẩm Đại Ca Người còn ở ngoài cửa, Thẩm Thăng Y đã nghe giọng Bạch Băng như là tiếng chuông bạc thánh thoát ngân lên. Vừa đưa mắt nhìn lại, Bạch Băng đã đứng ở trước mặt. Bạch Băng đến lúc ấy mới nhận ra rằng, ngoài Thẩm Thăng Nghi còn có hai ông già và một đại hán ở đó. Nàng định lấy chiếc khăn tay bịt mắt Thẩm Thăng Y, nhưng mà nhìn thấy có ba người lạ mặt đang sừng sốt nhìn mình, bất giác dừng lại. Thẩm Thăng Y lập tức cười nói. À, băng nhỉ cô có khỏe không Bạch băng xoay xoay Trong quanh thầm thăng y Khoam người khẽ nói Thầm đại ca họ là ai vậy thẩm thăng y hỏi lại Cô nói là ai nào Là bậc trưởng bối của anh à Trông không giống Chưa dứt lời Nàng đã hoảng sợ cười phá lên Trông càng đáng yêu Trương thiên hộ Tần độc hạc nghe thấy nhìn nhau cười một tiếng Thẩm Thăng Y lắc lắc đầu Đã lớn thêm một tuổi rồi Mà vẫn cứ như vậy Bạch băng bất giác giật tay áo Của Thẩm Thăng Y Vừa thấy mặt đã lên giọng dạy bảo người ta rồi Một giọng nói sang sáng từ ngoài cửa vang vào Xem đó là đủ biết thương ngày nó phá phách thế nào rồi đấy Câu nói chưa dứt Một người mặc áo gấm Để dâu ba tròm bước mau vào Tuy là đã đứng tuổi Nhưng mà toàn thân đầy sức sống, phong thái thung dung, chắc là cũng không mấy chai tráng bị kịp. Mặt của ông ta đầy vẻ hớn hở, nhưng mà nhìn thấy trường thiên hộ, tần độc hạc, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bạch băng nũng nịu. Cha, cha cũng nói là con phá phách à? Người mặc áo gấm chính là Bạch Ngọc Lầu. Ông ta cười nói ngay. <cười> cha là người rất công bằng. Ngừng lại một thoáng rồi nhìn qua thẩm Thăng Y. Lão đệ, cơn gió nào thổi người đến nơi vậy? Ờ, gió đông. Thầm Thăng Y cười khỉ. Mới hôm nay toàn là gió đông mà. Chàng vẫn ngồi yên, nhưng mà ba người bọn Trương Thiên Hộ đã bất giác đứng cả dậy. Bạch Ngọc Lâu đưa mắt qua nhìn. Ờ, ba vị này là... thẩm Thăng Y nói, là Giang Nam Tư Hữu Trương Lão. Bạch Ngọc Lâu ngắt lời. Tinh đả kế toán Trương lão tiền bối. thật lễ, thật là thật lễ quá. Ánh mắt dừng lại trên mặt của tần độc hạc. Còn vị này, chắc là tần lão tiền bối rồi. Tần độc hạc sửng sốt. Bạch Đại Nhân quá lời rồi. Trương Thiên Hộ nói ngay. Chúng ta dường như là chưa gặp được Bạch Đại Nhân lần nào. Bạch Ngọc Lâu cười nói ngay. Ờ, Chỉ vì trong bốn vị, có một vị mang ngoại hiệu giống hệt vãn bối. Thư kiếm xong tuyệt. Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc lại kêu lên cùng một lúc. Bạch Ngọc Lâu nhìn thẳng vào Trương Thiên Hộ nói. À, lúc mà còn trẻ, vãn bối đã nhiều lần muốn tìm tới liễu lát tiền bối để mở trò chuyện về thư và kiếm để mà so cao thấp mà vẫn không có dịp. Bạch Băng nói chèn vào. Té ra lúc ấy cha cũng hung hăng thích đấu đá lắm nhỉ? Bạch Ngọc Lâu cười cười nói. Nhưng mà không có pha phách như cô. Bạch Băng dễ nảy dậm chân. Bạch Ngọc Lâu nói luôn. Con gái của ta được nương chiều từ nhỏ nên là hư. Có chỗ nào thất lễ, xin các vị đừng có để bụng. Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc cùng lắc đầu. Trương Thiên Hộ nói ngay. Ờ, anh em chúng ta xưa nay không quen bị câu thúc. Mà lệnh ái cũng chẳng có gì mà thất lễ. Vậy thì ván bối thất lễ rồi. Tới giờ vẫn để cho hai vị tiền bối phải đứng. Bạch Ngọc Lâu lập tức vái một cái. Nào, xin mời ngồi. Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc cả đời không mấy khi vào nhà quan. Thêm cả khí thế trong phủ đại của Bạch Ngọc Lâu quá là làm cho người ta e rẻ. Lại thấy Bạch Ngọc Lâu đi như là sông dài, đứng như là núi cao, cao thâm khôn lường. Nên là bất giác thấy ngại ngùng. Giờ đây nói qua mấy câu. Thấy rõ Bạch Ngọc Lâu không có một chút gì là khạnh khạng kiểu quan dạng. Cũng bớt đi một phần e ngại. Cười nụ ngồi xuống. Bạch Ngọc Lâu nhìn qua Hàn Kỳ. Ờ, còn vị này... Là Hàn Kỳ. Cháu gọi ta bằng cậu. Hàn Kỳ vội ôm quyền. Xin ra mắt Bạch Đại Nhân. Bạch Ngọc Lâu cười cười. Hờ... <cười> Vậy sao còn chưa ngồi? Hàn kỳ ấp úng. Tệ hạ đứng cũng được mà. Bước vào nhà đều là khách. Có lý nào lại để cho khách đứng bao giờ? Bạch Ngọc Lâu cười nói tiếp. Người mà không chịu ngồi thì ta cũng chỉ có cách đứng mà thôi. Hàn kỳ vội dối rít nói. Không dám, không dám. Rồi vội vàng ngồi xuống. Trương Thiên Hộ lập tức nói. Suốt đường đi, thầm láo đã, đã nói Bạch Đại Nhân là Bạch Ngọc Lâu vừa ngồi xuống vừa nói. Y nói xấu gì ta? Hai vị tiền bối cứ nói thẳng ra đừng ngại, để ta tính sổ với Y. À, xin chào các bạn khán thính giả. À, đoạn này, bộ chuyện lại thiếu mất một đoạn, cho nên là mạch chuyện nó hơi bị gãy khúc một tí. Mong à, các bạn thông cảm. Thầm thăng Y cười một tiếng. Nhưng quả đúng là thế thật, ông ta tuổi cũng có hơi lớn, tính ra thì ta hợp hơn. Bạch Ngọc Lâu cười cười nhìn qua Bạch Băng. Băng nhỉ, cô nghe rõ chưa nào? Bạch Băng lập tức nhảy lên. thẩm đại ca, cô mới rồi là anh nói đấy nhá. Chết tôi rồi, thẩm thăng y chép miệng. Bạch Băng lập tức nói ngay. Ta không cần anh giữ cửa, chỉ cần anh bảo tiêu cho ta hồi Thầm Thăng Y nói Quanh đây còn ai dám đắc tội với đại tiểu thư nhà cô Bạch Băng nói Là ta nói muốn anh bảo vệ ta đi khắp thiên hạ Thầm Thăng Y lắc đầu Thứ lỗi cho tài hạ không đủ năng lực Bạch Băng dẫm chân Đại trường phu một lời như là chín vạc Đó là anh nói mà thẩm Thăng Y nháy mắt May mà Bạch Đại Nhân chưa đồng ý Bây giờ ta rút cầu ấy lại cũng vẫn còn kịp. Bạch băng chu lên. Cha! Bạch Ngọc Lâu xòe hai tay ra. Y đã rút lời nói rồi. Cha cũng phải trả dịp khác thôi. Bạch băng trổ trổ môi, không nói gì. Bạch Ngọc Lâu nhìn nhìn thầm thăng Y nói. Ngươi nên thuyết phục nó. Đừng để nó lang nhằng theo quấy giải ta. Phiền nhiễu lắm. thẩm thăng Y đưa mắt nhìn bạch băng. Bạch Băng quay mặt đi, nhưng mà mắt cứ liếc nhìn Thầm Thăng Y. Thầm Thăng Y cười, cười cười. Băng Nhi là một cô bé ngoan, sao lại giận dỗi? Bạch Băng lập tức nói. Ta không phải là cô bé, mày hiện tại cũng không giận dỗi gì cả. Bạch Ngọc Lâu làm vẻ sợ hãi cò rúm người lại, rồi đưa mắt nhìn Trương Thiên Hộ. Bốn vị lão tiền bối chỉ có hai vị tới, còn hai vị tới sau à? Trương Thiên Hộ lắc đầu, Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Nếu mà liễu lá tiền bối đang ở gần đây, văn bối tới bái phòng cũng được mà. Trương Thiên Hộ nói. Bạch Đại Nhân còn muốn so sánh với y xem ai đúng là thư kiếm song tuyệt sao? Bạch Ngọc Lâu đáp. So sánh hay là không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được chiêm ngưỡng phong thái của bậc Tiền Bối cũng đã là chuyện hay rồi. Trương Thiên Hộ nói. Ờ, về kiếm thì không dám nói, chứ về thư thì chắc chắn là Bạch Đại Nhân hơn nhỉ Lão tiền bối dựa vào đâu mà có thể nói chắc như vậy? Bạch Ngọc Lâu có vẻ lạ lùng nhìn Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ nói, Linh Khí là chủ của việc viết chữ đọc sách. Nhưng mà ta xem ra, vài năm nay sợ rằng y không còn chút Linh Khí nào. Bạch Ngọc Lâu nghe tới đó lại vẫn chưa hiểu rõ liễu thanh phong gặp phải chuyện gì. Cho nên hỏi ngay, liệu lão tiền bối đến nay vẫn khỏe chứ? Trương Thiên Hộ đáp, không giấu gì Bạch Đại Nhân, Y đã chết rồi. Bạch Ngọc Lâu khẽ ủa lên một tiếng, đưa mắt nhìn Thầm Thăng Y. Thầm Thăng Y lập tức nói, chúng ta nên bàn vào chuyện chính thôi. Có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Lâu hỏi, có dính lưu gì đến ta không? Không chờ thầm thăng y trả lời, ông ta lại nói tiếp. Từ khi ngươi và ta chia tay đến nay, ta vẫn hoàn toàn yên ổn. thẩm thăng y nói. Chuyện này có dính líu gì đến ngươi không, thì trước mắt đây ta không dám nói chắc. Bạch Ngọc Lâu kinh ngạc hỏi. Nhưng mà ngươi lại vội vàng tới đây cơ mà. thẩm thăng y chép miệng. Vì tiều ngài cho rằng là có hai đại nhân vật. Một là ta. Hai là người Tiểu Ngài à Bạch Ngọc Lâu nhướng mày Ngài Phi Vũ à Y gặp chuyện gì vậy Thầm Thăng Y xòe hai bàn tay ra Bạch Ngọc Lâu biến sắc Y chết rồi sao Ai giết Y Ta và người sẽ lập tức trả thù cho Tiểu Ngài Nói tới câu đó Ông ta lập tức mang đầy vẻ khách giang hồ Hoàn toàn không có chút gì là bậc quý nhân Trong triều đình Thầm Thăng Y lắc đầu Trả thù là chuyện nhỏ, hiện tại việc chúng ta phải giải quyết là tìm hiểu xem người kia rốt cuộc lại muốn gì. Người kia là ai? Người nào vậy? Bạch Ngọc Lâu hỏi dồn Y tự xưng là ma vương. Bạch Ngọc Lâu cười lớn. <cười> Cái danh hiệu ấy thật là đáng sợ, mà cũng rất là rẻ tiền. Người này chắc là trong đó có chuyện gì không ổn. Thầm Thăng Y nói. Nhưng mà trong tay y có một thanh đào vô cùng lợi hại. Lợi hại như thế nào? Bạch Ngọc Lâu tỏ ý ngờ vực. Ờ, nghe nói trên thanh đào có lời nguyện của thiên ma là một thanh ma đào. Thầm Thăng Y nói nghe rất là rõ ràng. Bạch Ngọc Lâu lại cười ngất. Như thế mà người cũng tin được sao? Ờ, trên thanh đào có lời nguyện của thiên ma hay không thì ta không dám nói chắc. Nhưng mà chắc chắn đó là một thanh đào không tầm thường. Không tuốt ra khỏi vỏ cũng giết người được à? Giết người là chuyện lặt vặt. Cái lạ là có thể biến ra hai người giống hệt nhau, mới là đáng sợ. Thuật dịch dung chứ gì? Ờ, có lẽ, thầm thăng y chầm ngâm nói. Thanh đao này có lẽ chỉ là một thanh đao bình thường, ma lực của nó ở trong tay người dùng đào. Bạch Ngọc Lâu nói. người đã thấy qua người mà thanh đao ấy biến ra rồi à? Thẩm Thăng Nghi gật đầu. Không phải là một lần, có hai ngài phi vũ giống hệt nhau, hai phương trực giống hệt nhau, hai lãnh huyết âu dương giống hệt nhau. Tiêu ngải là một kẻ hiệp khách, phương trực là một bậc quân tử, lãnh huyết âu dương là Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ, hình như là một sát thủ trong Hắc đạo thì phải Thẩm Thăng Y gật gật đầu. Bạch Ngọc Lâu lạ lùng nói: Ba người ấy hoàn toàn không phải là một hạng, sao lại cùng xuất hiện? thẩm thăng y nói, Ờ, bởi thế mới kỳ quái. Có lẽ ta phải kể cho nghe nghe từ đầu, kể thật rõ ràng mới được. Bạch Ngọc Lâu lại nói, Ngày người cũng cảm thấy kỳ quái, thì chắc chắn là một chuyện rất là kỳ quái. Nói mau đi, nói mau nghe xem nào. Băng băng cũng đã kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh thầm thăng y, ngây người nhìn chàng. Nàng rất thích thú nghe những truyền thuyết kỳ quái lạ lùng trên giang hồ. Trước đó Thẩm Thăng Y đã kể rất là nhiều chuyện với nàng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy rất là hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên nàng nghe Thẩm Thăng Y nói hai chữ kỳ quái. Thẩm Thăng Y mà cũng cho là chuyện kỳ quái. Thì hấp dẫn biết bao. Dùng dận biết bao. Thẩm Thăng Y không để cho nàng thất vọng. Tuy là đoán được kết cục sẽ ra sao. Nhưng mà câu chuyện cũng khiến cho người ta hồn bay phách tán. Thẩm Thăng Y kể rất là tỉ mỉ, Bạch Ngọc Lâu nghe rất là chăm chú, lúc đầu nét mặt của ông ta có vẻ rất là thích thú, nhưng mà nghe tới đoạn ngài Phi Vũ mang bộ mặt của ma vương xuất hiện, lại có vẻ rất là chăm chú chú ý lắng nghe. Nghe hết đoạn Thẩm Thăng Y tả diện mạo của ma vương, nét mặt của ông ta lại liên tiếp thay đổi, thay đổi như là đang có điều gì suy nghĩ. Thầm Thăng Y nhìn thấy, cũng không hỏi, cứ tiếp tục kể tới hết, lại nói thêm. Chuyện này mà có dính lưu đến người, thì theo tác phòng hành sự của Mạc Vương kia, dường như là không thể để Yên cho ta Yên ổn tới đây đâu, trừ phi Y không định ra tay ngay. Bạch Ngọc Lâu rốt cuộc cũng cất tiếng, câu đầu tiên là Chuyện này chắc là có dinh lưu rất là nhiều tới ta. Bao nhiêu ánh mắt của những người đang có mặt ở đây lập tức dồn hết vào ông ta. Bạch băng lập tức hỏi Cha, cha quen biết lão ma vương kìa. Nàng hiện rõ vẻ hồi hộp dường như rất là mong rằng lão ma vương kìa có quen biết với cha của mình. Hoàn toàn không nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất là đáng sợ chứ không phải là đáng mừng. Bạch Ngọc Lâu cũng không làm cho nàng thất vọng gật đầu nói Nếu đúng là con người này Thì ta với y quá rành về nhau. Bạch băng nóng ruột hỏi dồn Y là một ma vương thật à? Bạch Ngọc Lâu nói. Ờ, có thể nói là phải. Cũng có thể là không phải. Lại có chuyện gì thế này? Bạch băng lạ lùng nhìn Bạch Ngọc Lâu. Những người khác đều lắng tai nghe tiếp. Bạch Ngọc Lâu nói. Bề ngoài thì trông y chẳng khác gì với người thường. Nhưng mà thân thể của y là một dòng máu mà. Lời lẽ cử chỉ đầy vẹt tà khí, hành động thì càng vô cùng tàn ác. Bạch Băng lại hỏi, cha với y là bạn bè Không chờ cho Bạch Ngọc Lâu đáp, nàng nói ngay, sao cha lại có hạng bạn bè như vậy chứ? Bạch Ngọc Lâu lặng lẽ cười một tiếng. Buổi <cười> đầu ta với vốn là bạn bè, về sau lại biến thành kẻ thù không đội trời chung. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Ta vốn đã bị đưa vào chỗ chết một lần. Thật là không ngờ lại còn sống trên đời. dứt lời chợt thở dài một tiếng. Hây. Cũng có thể họ không phải là một người. Có điều tác phòng hành sự có chỗ giống nhau. Thẩm Thăng Y nói. Bạch Huynh. Bạch Ngọc Lâu rõ ràng là vẫn còn có thể nói đùa. Ngắt lời nói. Ngươi đừng có xưng huynh quậy đệ với ta là hay nhất. Bọn Trương Thiên Hộ đều cùng sửng sốt. Bạch Băng lập tức cười khanh khách. <cười> phải rồi, nếu mà không ta phải gọi là thẩm Đại Thúc, thì cũng như là gọi anh là ông già. Thầm Thăng Y cười gượng Bạch Ngọc Lâu làm ra vẻ ngây ngang nói tiếp. Cha con ta đã quyết định lâu rồi, nó nhất định gọi người là thẩm Đại Cà. Thầm Thăng Y lắc đầu. Băng Nghi mà không bị người làm cho hư hỏng mới là kỳ lạ đấy. Bạch Ngọc Lâu cười nói <cười> So về tuổi tác thì ta lớn hơn người nhiều lắm Ngừng lại một chút lại nói tiếp Đây cũng là chuyện xảy ra nhiều năm rồi Ông ta lập tức hỏi thẩm thăng y Lão ma vương ấy có một tên thù hạ Tuổi thì già hơn ta Nhưng mà vóc dáng thì như là một thằng trẻ con Tính tình cũng hẹn như là một thằng trẻ con có phải không thẩm thăng y buột miệng nói Là lão già nhỏ bé. Thầm thăng y nói luôn. Dĩ nhiên y không phải là một thằng trẻ con. Bạch Ngọc Lâu gật đầu. Giống hẹn như là một thằng hề. Rất nhiều người coi y như vậy. Kết cả là uổng mạng. Cười một tiếng lại nói tiếp. Mà nếu không coi y là một thằng trẻ con. Cũng rất dễ uổng mạng. Thầm thăng y nói. Ờ, có lúc trông y rất là thật thà Có lúc lại giống hẳn như là một thằng ngỡ ngẩn. Hai loại người ấy, rõ ràng, đều rất dễ làm cho người ta coi thường. Thầm Thăng Y hỏi tiếp, Ngươi biết thằng Hè Lùn ấy từ lúc nào? Bạch Ngọc Lâu ngẫm nghĩ, Khoảng uh, 20 năm trước. Thầm Thăng Y sửng sốt, lâu thế cờ. Uh, lúc ấy, Y tên là Tỳ Bà, Chỉ là vì gọi theo tên giống người tỳ bà, không phải là loại đàn tỳ bà. Thẩm Thăng Y nói, ta lại cứ tưởng đó là người của tỳ bà. Quả là y thì nhỏ mà đầu thì to, trông cũng giống hệt như là một cây đàn tỳ bà. Bạch Ngọc Lâu cười cười, có thể hiện tại y đã đổi tên thành tỳ bà. Lúc ấy trông y cũng giống hệt như là một cây đàn tỳ bà, thân hình cái gì cũng tròn tròn. Mập đến nỗi không thể nào phân biệt được đâu là bụng, đâu là cỏ. À, lúc ấy y đã là thuộc hạ của Ma Vương rồi à? Cũng có thể nói nó là một thứ đồ chơi. Thẩm thăng y vừa định hỏi gì đó. Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Nghe nói y là một thương nhân ba tư mang tới lại được người ta dạy cho làm trò. Thương nhân ba tư kia vốn định bán y cho một gã nhà giàu nên là mới nuôi y thành mập ú như là vậy. Nhưng mà sao lại rốt cuộc lại bán cho Ma Vương phải không? À, nghe nói vì giá tiền khá là cao. Bạch Ngọc Lông nghĩ ngợi. Người này không thể nói là do trời sinh ra như thế. Cũng có thể là nhà lùn tiền như thế mà được chủ nhân đặc biệt ưa thích. Cũng có thể là chủ nhân phát hiện ra y được trời phú cho một khả năng hơn người. Có thể huấn luyện được. Nên là không có y là nô lệ mà còn dạy võ công trò để y làm người hầu cận. Thầm Thăng Y hỏi tiếp, Vị chủ nhân kia vốn là người nào? Bạch Ngọc Lâu nói, Y họ cầm. Cái họ này thì ít khi nghe tới. Bạch Ngọc Lâu gật đầu nói tiếp, Ờ hiện tại thì dĩ nhiên là ít người còn nhớ, Nhưng mà 20 năm trước, Người không biết đến cầm cung thành là rất là ít. Tại sao vậy? Vì võ công, vì mưu trí của Y. Bạch Ngọc Lâu chợt trầm giọng 30 năm trước, Y vẫn là một người trong chốn võ lầm, nổi tiếng là vô địch ở Giang Bắc. Nhưng mà Y lại rất là thích thú chuyện công danh phú quý, nên tuy có danh tiếng khá là lớn trong võ lầm, lại can tâm vứt bỏ hết, ghi tên lại, bắt đầu từ chức chủ bạ. Mà số quý cũng rất là may, mà cũng vì lý do khác nữa, nên là không quá 10 năm đã từ chức chủ bạ, Leo lên chức thông phán Phủ Cát đàn kiếm sự tỉnh Hộ Quảng. Về chiều làm Thái Thường Sư, thiếu khanh rồi lại tự khanh, thăng lên Tam Thính ở Trung Thư Sảnh. Lại tăng được vượt cấp, lại gặp lúc Thượng Thư Cấp Cáp Lão, được thăng làm tà thửa tướng quân Trung Thư Sảnh, một mình nắm đại quyền. Thầm Thăng Y lạ lùng nhìn Bạch Ngọc Lâu, lạ lùng ở chỗ, ông ta lại nhớ khá là chi tiết về ngày kia. Bạch Ngọc Lâu tiếp tục. À, lúc ấy các đại thần tài hữu của thánh thượng, người thì ra nùa lầm cẩm kẻ thì túi cơm ra áo, người thì hẹp hỏi. Như thế cũng phải, vì thật ra chỉ có y là giỏi hiểu ý người khác, cẩn thận mọi bề, đã sâu sắc lệnh kín đáo. Thầm thăng y nói, à, đó đúng là dưới một người mà ở trên môn người. huống chỉ, y còn được đặc biệt tin yêu, có thể nói muốn làm gì thì làm. Còn có điều gì là không thỏa mãn nữa đâu. Thầm thăng y thăm dò. Chẳng lẽ y lại mong muốn ước ngồi hoàng đế à? Đúng thế. Bạch Ngọc Lâu trầm ngâm Y ngấm ngầm triều bình mãi mã, định làm phản. Người tâm phúc thứ nhất của y là chỉ huy Minh Châu Lâm Phóng. Lúc ấy Lâm Phóng Phụng chỉ ra biển để mà đề phòng bọn giặc luôn. Thừa cơ kết gấu với triệu giá và phủ tàng, mượn 1.000 tình Bình Lại xúi dục cựu thần Triều Nguyên Là phong tục kinh Hội họp với lầm phóng Xin hoàng đế nhà Nguyên cất quân Nam Trình Định nhân cơ hội Triều Minh điều quân lên phía Bắc Kết hợp với tình binh phủ tàng Bất ngờ đánh chiếm kinh thành Rồi sao y lại thất bại Ờ y vốn là một kẻ đa nghi Bọn thuộc hạ không ít kẻ đã chết oan dưới tay của y Khiến cho một số đâm già bất mãn Bọn người thân cận thì kiêu căng ngông cuồng Những kẻ đang chuẩn bị dốc toàn lực ra giúp thấy Y chưa thành hoàng đế đã ra vẻ hoàng đế cho nên là trong lòng đều khói chịu. Nhưng mà thất bại lớn nhất của Y là giết chết kẻ thù hạ đắc lực nhất là Trường Tri Viễn. Đó là một người rất là thông minh. Lúc mà ở Cẩm Cung Thành đang còn ở Giang Hồ đã theo giúp đỡ Y. Mà kế hoạch hành động của nghe nói đều do người này vạch ra. Lẽ ra cẩm Cung Thành phải biết rằng không có người ấy thì không được. Ngoài mặt thì tuy là Cẩm cung thành không tỏ ra là một kẻ ngu ngốc, nhưng mà cũng không phải là một người thật thông minh. Sau khi làm tà thừa tướng lại cứ cho rằng chủ yếu là nhờ tài năng và số phận của mình. Trương Thiên Hộ cười một tiếng rồi nói chen vào. <cười> một người mà thành công mau lẹ quá cũng không phải là một chuyện hay, dễ làm cho y coi thường rất là nhiều lý do giúp cho y thành công. Không may là Trương Trí Viễn lại không khéo quyền như vậy. Càng không may là y cho rằng, cầm cung thành không có y không được, nên là ngôn từ thái độ đều có vẻ kiều càng. Bạch Ngọc lầu chép miệng. Những người thông minh đều có cái tật ấy. Trương Thiên Hộ nói, Nếu mà cầm cung thành mà nhìn xa thấy rộng được một chút, thì đã dáng nhịn. <cười> Tiếc là y cũng nhìn xa thấy rộng, nhưng mà lại cho rằng cục diện đã tới chỗ giằng một mình y cũng có khả năng giải quyết. Lại mấy lần muốn khởi sự đã bị Trương Chí Viễn cản trở, nên là cho rằng y mang dị tâm, trong một cơn giận giết chết y luôn. Thầm thắng y lắc đầu. Thật là giết không đúng lúc. <cười> cho nên rất là nhiều người bất mãn. chắc là y cũng biết rõ, nhưng mà lại cho rằng đã chuẩn bị đầy đủ, đang chờ đợi ngày tốt để mà giấy quân. Nào ngờ câu chuyện không được giữ kín, tới lúc cuối cùng lại bị bại lộ, cấm quân bèn tiên phát chế nhân. Bạch Ngọc Lâu tỏ phẻ cảm khái. Vụ này rất là nhiều người chết, tổng cộng trong ngoài có trên 3 vạn người. Thẩm Thăng Y thăm dò. Chỉ huy cấm quân tấn công, có lẽ là người chứ? Bạch Ngọc Lâu gật đầu. Thật ra là ta vốn hy vọng chỉ bắt kẻ đầu sỏ, còn những người khác thì phải lặng nhẹ thổi. Nhưng mà kết quả là ngay kẻ làm phản Cẩm Cung Thành, tiết lộ bí mật của ỉ cũng không thoát chết. Thầm Thăng Y co mày, Bạch Ngọc Lâu nói tiếp. Các đại thần đều cho rằng người này vốn là kẻ phản nghịch, chẳng qua thấy việc không thể thành công mới đi tố cáo, không thể không giết. Nhưng mà cầm Cung Thành chạy thoát à? Ta chỉ huy cấm Quân xông vào phủ thừa tướng, cầm Cung Thành đã chuẩn bị đầy đủ, mặc Long bào như là một ông vua. Không ngờ trong phủ quý đã đào địa đạo, điều bất ngờ lại có nhiều người sẵn sàng liều mạng cho y. Thành ra chúng ta không xông vào được đường hầm. Người không tiến vào à? Có, nhưng mà Suất nữa bị gã Tỳ bà kia tính rồi. Trong địa đạo đã chôn sẵn thuốc nổ, địa đạo lập tức bị lấp kín. Bạch Ngọc vuốt nhẹ dầu. Lúc ấy ta vừa ra lệnh cho quân sĩ bao vây vài trăm dặm quanh kinh đô, vẽ hình trì ná vừa ra lạnh theo địa đào đào tới suốt đêm kết quả đào được ba dặm thì tới được một dàn mật thất trong một phủ đệ tìm được một bộ xương trắng khoác lòng bào đội mão vàng khám nghiệm thì thấy rõ là bị thuốc độc làm tiêu tan hết da thịt lúc ấy ai cũng cho rằng là cẩm cung thành thất bại tuyệt vọng nên là uống thuốc độc tự tử mà các nơi khám xét đều không tìm ra một chút manh mối nào cũng không thấy ý xuất hiện nữa thẩm thăng ý nói Ngươi cũng nghĩ như vậy à Bạch Ngọc Lâu lắc đầu. Ta rất là nghi ngờ bộ xương trắng ấy, nhưng mà về sau không có tin tức gì của Cẩm Cung Thành, nên là cũng cho rằng đó chính là y Thật ra thì ngươi không tin, nếu không đã không lập tức nghĩ ngay đến ý. Bạch Ngọc Lâu chép miệng. À, ta cũng không rõ vì sao chuyện này đã lâu rồi, mà vẫn không hề yên tâm về con người này. Thầm Thăng Y nói, con người này thật là đáng sợ, có thể kiên nhẫn chờ đợi được trong 40 năm. Bạch Ngọc Lâu nói, cũng có thể trong thời gian ấy, y luyện thành một thành ma đào, chờ thời cơ hành sự. thẩm Thăng Y gặt đầu, nếu mà ta đoán không lầm, từ đó đến nay chắc là y trú ngụ ở nước ngoài. Bạch Ngọc Lâu nói, đúng ra phải là thế. Nếu không thì với tính nết không chịu yên phận của y mà ở lại trung nguyên thì lại gây ra chuyện nữa rồi. Thẩm thăng y nói. Tuy là sau nhiều năm y mới quay trở lại nhưng mà tính nết cũng không thay đổi bao nhiêu. <cười> Núi sông dễ đổi, tính người khó thay. Bành Ngọc Lâu cười cười. Đó là một câu nói quá cũ nhưng mà rất có lý. Thẩm thăng y nói. Lần này y ra tay đối với người. Ngoài phần công việc phải làm, còn có ý trả thù nữa. Bạch Ngọc Lâu ờ uh, một tiếng. Uh, chắc chắn là thế rồi. thẩm Thăng Y vội hỏi. Uh, quan hệ giữa các người ra sao? Bạch Ngọc Lâu nói. Uh, rất tốt. Y cho rằng ta là kẻ trẻ tuổi rất là có tương lai. Ta cũng thấy con người này rất là không đơn giản. Cũng nhớ ngày thường, có khi mà bất chật quà lại, này là rất rõ tính nết của y, mới có thể chặn đứng toàn bộ quân cứu viện ngoài phụ thừa tướng, mau lẹ tiến chiếm vào xảo huyết của y. Người chỉ dũng sổng toàn, sau y lại không thích thú tìm cách chiêu mộ người để mà sử dụng. Bạch Ngọc Lâu nói: Có lẽ vì thứ người có bản lĩnh như ta thì không thấy có tư cách gì để mà làm ma vương. Bạch Băng nhăn nhăn mũi cười nói: Bản lĩnh của cha hiện tại Thì ai biết được so với bao nhiêu năm trước khác nhau bao nhiêu? Bạch Ngọc Lâu trận mắt. Bây giờ thì cô cứ quay thường chào cô đi. Đến khi mà lấy chồng rồi mới biết tôn trọng chà. Bạch Băng đỏ bừng mặt núp sau lưng của thầm thang y. Thầm thang y nói luôn. Ờ cũng chẳng là gì Băng nhi lại như thế. Ngay cả ta cũng thấy ngờ vực. Bạch Ngọc Lâu làm ra vẻ tức tối. Dĩ nhiên y không nói rõ ràng nhưng mà nhiều lần nói rằng Rất là hy vọng được hợp tác với ta. Ta cũng vì thế mà thấy ngờ vực y. thẩm Thăng Y nói, Đã ra y phải coi người là cùng một loại người với ý. Bạch Ngọc Lâu nói, Cho nên về sau, y lộ vẻ không thích ta tới chơi. Khi mà ta đen cấm quân đánh chiếm phủ thừa tướng, tuy là y biết được đại cục đã hỏng, vẫn còn lớn tiếng nói rằng sẽ tìm ta tính sổ. thẩm Thăng Y nói, À hiện tại thì địa vị của ngươi còn quan trọng hơn xưa, lại thêm có một món nợ cũ, chẳng lạ gì y lại chọn ngươi làm mục tiêu đầu tiên." Bành Ngọc Lâu vuốt vuốt dầu. "Chuyện này thật là rất nguy hiểm, nếu mà không có các ngươi tới, hiện giờ ta cũng chẳng biết gì, cũng chẳng biết đâu mà là đề phòng." Thẩm Thăng Y nói, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Y đã biết tới tìm Tiêu Ngài. Thì đối với người chắc là cũng hiểu biết rất là rõ ràng. Đáng sợ thật đấy. Bạch Ngọc Lâu dùng mình một cái. Thầm Thăng Y trầm ngâm nói. Không biết là việc Y biến ra nhiều người giống nhau có dính líu gì tới người không? À, chuyện đó thì chưa chắc. Chẳng hạn một người quân tử như là Phương Trực thì ta hoàn toàn không quen biết. Nhưng mà Y lại rất là cần thiết. Rất là có thể là lợi dụng mà kêu gọi người võ Lâm giúp đỡ thậm chí là kể cả việc tổ chức nghĩa quân. Ờ, có phương trực ra mặt, một công việc xấu xa thế này nhất định cũng sẽ trở thành có chính nghĩa. Đến lúc mà mọi người tỉnh ngộ thì đã thành công rồi. Bành Ngọc Lâu hai hàng lâu mày cao lại. Hiện tại ta chỉ lo. thẩm Thăng Y hỏi, có phải là lo trong phủ của người đã có người của họ trà trộn vào hay không? Bạch Ngọc Lâu gật đầu, bọn Trương Thiên Hộ ai cũng biến sắc, chuyện này không phải là không thể xảy ra. thẩm Thăng Y nói, ờ, những người ở đây chắc chắn là không ít. Cũng không biết là có bao nhiêu, đại khái có một phần là được ghi chép tên họ đầy đủ rõ ràng, chứng minh là lịch lường thiện. Nhưng mà Cầm Cung Thành đã có thể biến ra một người hoàn toàn giống hệt, thì phần ghi chép này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trước khi tạo ra một người giả mạo Y phải biết rõ về người thật Ờ cũng không hẳn Bạch Ngọc Lâu lầm bẩm Và lại chúng ta cũng không có thời gian Để mà điều tra rõ ràng về gia nhân trong nhà Cầm cung thành thì lại phải điều tra cho rõ Thầm Thăng Y có vẻ kinh ngạc Điều làm cho người ta lạ lùng Là sao Y không cản trở chúng ta trên đường tới đây Bạch Ngọc Lâu nói Theo ngươi thì đó là tại sao Có thể là mục đích của y không phải ở chỗ này, cũng có thể y không đủ sức, mà cũng có thể quả thật là không đuổi kịp chúng ta. Bạch Ngọc Lâu cười, cười cười, đó đều là những ý tưởng tốt đẹp. Thầm Thăng Y nói ngay, ờ cũng có thể y chẳng quay chúng ta vào đâu, nhưng mà nếu như thế thì khi ở Gia Hưng đã không nhịn chúng ta như vậy. Bạch Ngọc Lâu lại hỏi, không có cái có thể thứ năm à? Thầm thăng y nói, có, nhưng là chuyện của họ, có thể đã xảy ra rối loạn gì đó, y còn đang phải lo chuyện nội bộ. Bạch Ngọc Lâu vỗ tay nói, ta cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà chắc chắn rằng trường phi mục đích thật của y không phải là ở chỗ ta, chứ không thì bằng vào tính cách của y nhất định không thể nào để cho chúng ta yên ổn đâu. ngừng lại một lúc, hắn lại cười cười nói tiếp, nhưng mà được các người tới giúp đỡ thì ta yên tâm rồi. Trương Thiên Hộ cười gượng. Sợ nhất là y biến thành bạn bè nào đó tới đây khiến cho chúng ta không biết đâu mà đề phòng. Bạch Ngọc Lâu nói. <cười> Chuyện đó thì rất là đơn giản. Từ bây giờ trở đi, bất kể là ai cũng không tiếp. Bạch Băng nói. Vậy con cũng không được ra ngoài chơi à? Dĩ nhiên. Bạch Ngọc Lâu cười cười. Nếu mà chẳng may cô lại để cho họ bắt được giả mạo một người khác thả về thì làm thế nào đây? Thẩm Thăng Nghi nói, "Ờ chuyện đó thì chúng ta rất là yên tâm. Bang Nhi là người đệm nhất trên đời, họ có muốn cũng không sao tạo ra được một người giống hạt đậu." Bạch Ngọc Lâu cười lớn, bạch Bang lườm Thẩm Thăng Nghi một cái, ngoài vẻ thẹn thùng còn có nỗi vui sướng không nói nên lời. Bạch Ngọc Lâu lập tức cười nói, "Sau đây ta sẽ lập tức dặn bảo những người có trách nhiệm lưu tầm quan sát trong thành." Nếu mà có phát hiện chuyện gì khả nghi Phải lập tức báo ngày Như thế là tốt nhất Bọn thầm thăng y dĩ nhiên là không phản đối Bạch Ngọc Lâu thảm nhiên cười một tiếng <cười> Nếu mà vạn nhất các vị có phát giác ra Bản thân có điều gì khác lạ Xin đừng khách giáo Cứ bắt lấy ta để mà làm rõ thật giả Thầm thăng y thở dài Nếu mà có chuyện ấy thật Chỉ sợ lại là người bắt lấy chúng ta Làm gì có chuyện chúng ta được làm rõ thật ra? Bạch Ngọc Lâu sừng sốt. Ờ, đúng thế. Bọn thù hạ của ta, bất kể là ta nghi ngờ gì, cũng không dám trái lệnh. Bạch Băng nói chèn vào. Có lẽ cha nên dặn dò họ trước. Ai cũng được bắt, chỉ không được bắt mỗi bọn thầm đại ca, cho dù chính là cha già lạnh <cười> biện pháp hay. Bạch Ngọc Lâu vước dâu cười khẽ. Vạn nhất là họ giả mạo chúng ta thì có gì là hay? Thầm Thăng Y hỏi lại. Bạch băng sửng sốt, đầy nhẹ Thầm Thăng Y một cái. Người ta đâu dễ nghĩ ra được một biện pháp hành như vậy, lại bị anh nói dẻm. Bạch Ngọc Lâu cười nói. May mà chúng ta còn có thời gian, cứ bàn bạc chu đáo, chắc chắn là sẽ đề ra được một biện pháp hay. Kế lại nói tiếp. Ờ, do rủi đường dài, chắc là mọi người vừa mệt vừa đói, ta đã dặn gia nhân chuẩn bị chuyện cơm nước và chỗ nghỉ ngơi rồi. Bạch băng hỏi Ở chỗ phòng của thẩm đại ca chắc là đã dọn dẹp chu đáo rồi chứ. Bạch ngọc lâu nói <cười> Dĩ nhiên họ đâu dám không nghe lệnh của đại tiểu thư nhà ngươi. Bạch băng nói Con đã biết thế nào thầm đại ca cũng sẽ tới thăm chúng ta mà. Bạch ngọc lâu làm ra vẻ ngậm ngùi ta thì lại không biết là lần này y tới với mục đích là để thăm chúng ta hay là để gây ra náo loạn đây." Bạch Băng nói, thật ra chuyện này thì có gì lớn đâu, thẩm đại ca nhất định sẽ có cách đối phó." Bạch Ngọc Lâu lập tức nói, "Vậy sao cô còn chưa mau đưa y đi nghỉ đi, để sớm nghỉ ra cách hay." Bạch Băng nhíu mũi một cái, kéo Thẩm Thăng Y bước ra ngoài. Thẩm Thăng Y bước chân không ngừng Ý nghĩ dường như là đông cứng lại. Tuy là chàng đã biết chuyện này có dinh lưu rất là nhiều tới Bành Ngọc Lâu, nhưng mà không rõ Cẩm Cung Thành sẽ hành động ra sao. Rốt lại chàng cũng chỉ là một nhân vật giang hồ, chỉ biết ít nhiều về chuyện triều đình, mà phần lớn cũng đều là do Bành Ngọc Lâu kể cho. Cho nên chàng định đem câu chuyện nát óc này đẩy luôn cho Bành Ngọc Lâu.